Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì bà cảm nhận được có điều gì đó không ổn Nhất là vào những ngày không may mắn này Quả Tiếng lúc đó lại phát ra Và lần này thì quá rõ ràng Một bàn tay tím ngắt không biết tử đâu trổi lên Đập nhẹ vào mặt kiếng bên ngoài cửa sổ Điều đó khiến bà bị chết sừng Tin bà như muốn văng khỏi lồng ngực Không còn nghi ngờ gì nữa Điều bàn cái vừa rồi giữa bà ông Thái bây giờ đã trở thành sự thực Mà người chứng kiến lại là bà Một cơn ơn lạnh chạy dọc lên sống lưng Tay chân mềm nhũng Bà chỉ có thể khẽ lây tay áo của chồng mà thôi ông hiểu tại sao Cứ lây mãi mà ông Thái vẫn không tỉnh dậy Giờ bữa này dường như chỉ có mình bà hứng chịu mọi sự sợ hãi mà thôi